Chương 11 Về đến nơi Chị pha vào ngay nhà bà trưởng bạc Để cho con bú và kẻ lẻ sự tình Lại văn bà cho chịu món tiền mua lợn Đến cuối tháng Sẽ trả cả gốc lẫn lãi Chị cầm đoàn rất chắc chắn Vì chị đã định tâm từ nay phải bán tống bán tháo hàng họ đi Để lấy tiền trang trải Chỗ 8 đồng của ông nghị Và ba đồng của bà trưởng Thả chịu lỗ vốn một tí Còn hơn để món nợ nằm đó Cho nó để lãi ra Bà trưởng giận lắm Nhưng thấy tình cảnh chị thì cũng thương, nên chỉ nhức móc có một lúc, rồi bất đặc dĩ phải bằng lòng cho chị chịu tiền vật. Vợ chồng con cái đoàn tụ một nhà rất vui vẻ, nhiều người đến hỏi thăm, ai cũng mừng cho pha ở Hiên gặp lành. Anh đi dự hứa cho anh ba hào để đền cái ô mất. Đến chiều, chị pha ẩu yếm đưa con cho chồng bế, rồi cầm chiếc giá nói. Thầy nó coi nhà, tôi đi vay gạo thôi cơm chiều, nhà hết cả gạo. Phà thấy vợ chật vật thì động lòng thương. Anh buồn bã dịu dàng nói. Thôi không cần. Tôi nghĩ đến đoạn trường cửa quan vật rồi lúc nào. Là thấy no lúc ấy. Vợ cảm động rơm rớm nước mắt. Tôi thấy nhà đập về mà mừng đến quên cả đói. Rồi cung bảo. Thế bữa chiều nay nhịn cũng được. Được. Hai vợ chồng mỉm cười nhìn nhau. Một lát pha nói. Và ai cho ta vay gạo. Những người thân đều là những người nghèo. Của hoàn cảnh được bữa này Lò bữa mai như ta Thôi nhưng tôi cũng cứ mũi mặt xem Ai có cho vay được chăng Mình còn có thể nhịn được đã đành Chứ còn nó đã tội tình gì Mà bắt nó nhịn búng Nói đoàn chỉ ôm chặt con vào lòng Hôn hít đổi lâu rồi cấp giá ra đi Phà đâm đâm nhìn theo vào Anh lắc đầu thở dài Bỗng có tinh chó cắn ngoài ngõ Anh nhìn ra thì phát Người nhà ông nghị đã nói Anh phà đến quan hỏi xin ấy Tự nhiên pha lộ ruột, cắm tức con người đã lừa dối. Anh định không đi, nhưng vụt nghĩ đến món nợ 8 đồng, anh mất cả hang hái. Anh thả dài cầm nón theo phát nhưng cầm giận không lẽ để mãi trong bụng. Mà anh lại chẳng dám nói cho ông Nghị biết anh đã rõ tâm địa ông. Nên anh phải than thảo với phát vì anh yên chí thế nào những câu trách móc cũng đến tay ông Nghị. Anh nói cho phát biết rằng, ông Nghị đã xui anh kiệm, rốt cục anh không kiệt mà ông cũng bắt anh 5 đồng cho qua Giả sĩ anh còn tốn bao nhiêu tiền ngoài Mà vẫn phải tù, phải đánh Không ngờ phát cũng một cảnh ngộ như anh Nên chẳng vào hùa với ông nghỉ Lại lôi bao nhiêu chuyện xấu của chủ ra mà kể Ông ấy chẳng mấy tháng không bị kiện Và không đi kiện Chẳng chỗ này thì chỗ khác Vì vậy đối với quan nào Ông cũng phải chiều chuộng, rất mồi cho ăn luôn Ngay như mấy anh Tây Đoan không can thiệp gì Mà ông ấy cũng quỳ lụy Để làm gì Để bắt nạt chúng ta cho dễ Chả vừa rồi Ông ấy bị nhà ánh nó bỏ giấy Về việc chiếm nhà nó Này chính ông ấy sui trường thì nó kiện anh đấy nhé Pha trốn mắt ngạc nhiên Như nghe chuyện cổ tích Thật à Thế mà hôm qua tôi thấy người ta trên huyện nói thế Tôi cứ lại không tin Phải mà độc nước béo cò Trường thì cũng phải vay ông ấy hai chục Lại nhờ ông ấy khấn quan hộ Pha cười làng ngẫm nghĩ Anh căm hờn người xu nguyên dục bị Đòn sóc hai đầu Anh quyết hàng hái Nói hẳn đến tay ông Nghị cho được hà dần Nhưng đứng trước mặt Nghị lại pha không giữ được ý định nữa Khi nghe anh nói Quan nhà lính trắng tàn nhẫn Ăn không của anh mất ngót mời đồng bạc Lại khép anh vào tội vi cảnh vi chửi nhau Thì ông Nghị ngọt ngào nói Còn ngủ dại thế không trách con chết Tiền mất cho quan Là tiền không đi đâu mà mất Sao còn cứ tiếc Mình làm thằng dân Bao giờ cũng dưới quyền cai trị của người ta Ngộ rồi khi con có việc gì còn có mong người ta bênh vực cho hay không Quyền phép trong tay người ta Người ta ưa mình thì người ta che chảo mình Mà người ta ghét mình thì người ta cứ thẳng tay Há con chẳng thấy bao nhiêu người Chịu tốn kém để kiếm chỗ đi lại Mà không được đấy à Bị ông Nghị nhồi sọ Phá đứng lặng và ngôi giận Anh cho là lời có lý Và không thiết tha tiết tiền như trước nữa Ông Nghị nói tiếp Cho nên làm dân có bổn phận Là phải kính trọng quan phụ mẫu Không nên thấy mất những món tiền nhỏ Đã vội oán thán Làm con ai oán cha mẹ bao giờ Năm đồng bạc mình cho là to Chứ người ta coi như cái rác cây bụi Và lại làm quan mà không ăn lòng Thì ai làm quan làm quái gì Mày không nên ngu dại Nghe hoặc bắt chước những đứa vô luân thường đạo lý Những đứa ông quần Những đứa cộng sản Làm sách viết báo Để chúng nó nói xấu con này Nói xấu con kia Người ta xấu Người ta cũng là ông quan cai trị mình Chúng nó hay Chúng nó giỏi Sao chúng nó không được làm quan Trung quanh đầy mặt thám đầy lên đấy Và lại phải suy xét mới được Người ta ngũ lục phẩm triều đình Mình đã là thứ bực gì mà dám chống cự với người ta Chẳng qua Mình là thằng dân hàng pha lại như trông thấy trước mặt Một người phốc pháp Và những khi giới giết người Tự nhiên anh lại bắt đầu sợ quan như thường Anh đáp Lại quan còn đâu dám nghĩ thế Cho nên mai mày phải đi tạ quan mới được pha thầy nói Phải lên huyện thì khó chịu Hơi cao lông mày nhìn ông nghị và nói Bầm con làm gì mà phải tạ? Quan huyện nhất định khép tội con trở nhau Đã phải con xấu hảo rồi Thế là việc xong Ông Nghị cười ôn tồn hỏi Nhưng không có thư của ta Liệu việc con có xong không? Như thế thì con phải tạ ơn quan Chứ không phải tạ ơn huyện Quan bảo con kiện Trương thi Nhưng con không kiện nữa Thì việc gì con phải tạ? Ông Nghị đuôi lý Nhưng cũng gật đầu Nhăn mặt dần từng tiếng Biết rồi khổ lắm Nhưng con phải biết rằng Chỗ người lớn nói với nhau Tức là tao đã khẩn khoản với quan như thế rồi Con nghe chưa Nếu con định tâm quỵt ngài Rồi con sẽ thấy rằng con dạy Con đã vào cửa quan một lần Há lại chưa sáng mắt ra hay sao Phà lại thấy nhụt Nhưng cũng cần nói cho vỡ lẽ Nhưng thưa quan Con cơm chả có mà ăn Áo chả có mà mặc Đến bữa chiều nay Nhà con phải đi vay gạo Thì làm gì có tiền mà lễ quan một cách vô lý Thấy mình thuyết đã siêu lòng thằng ngô ngốc Mà thỉnh thoảng nó cứ chống chế Nên ông Nghị càng hết sức nhồi sọ Đánh về mặt tình cảm Vì vậy ông lại nhăn mặt và rằng Khổ lắm Giảng từ hôm nọ thì không thèm hiểu trong Tao đã bảo tao cho vay kia mà Nói đoán Ông mà tổ quảng cuộn giấy bạc xuống bàn Nhìn pha để dò ý và tùng tìm nói Đây Tao là người lớn Chẳng lẽ tao nói hai lời với anh Anh mất tiền tao cũng thương hại Nhưng anh phải mừng được làm đầy tớ cho quyền thế Thấy pha đứng ngây người im lặng Ông nghị thở dài Và nói bằng giọng thân mặt hơn Thế nhà mày thiếu gạo này hôm nay hả con Thằng phát đâu Dạ Và bảo cô Tư hay cô Năm cũng được Nghe chưa Đồng cho anh pha hai đồng bạc gạo nhé Khổ Thấy pha có dáng cảm động Ông than thở Gạo độ này kém lắm nhé Đồng bạc chỉ đông được có 15 bơ chiên Sốt cả ruột Bẩm được 19 bơ ạ Láo Rồi ông đánh trống lắm Thấy hôm nọ 8 đồng Hôm nay hai đồng gạo với hai chục nữa Là đi 30 đồng nhé Nhớ lấy nhé Dạ lạy quan Từ nay đến cuối tháng con xin nổ Ông Nghị mắng Chà bảo giờ nào cũng được Tao biết việc mất tiền này cũng hơi tại tao một tí Cho nên tao mới hối hận và tận lực giúp mày Thì mày hãy cứ lo làm ăn trong trình Thấy ông Nghị hình như thành thần tử tế với mình pha ngậm ngồi cầm giá gạo đem về nhà Nhưng khi vợ anh khảo lại Thì thấy hột mất giá nửa bơ Và chị kêu dầm lên rằng Thứ gạo hôi mọt này Ở trại bán một đồng 20 bơ là đất